Xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của nghệ truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy đến với tập 4 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện tâm lý xã hội dông bão cuộc đời. Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị khán thính giả chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nguyện truyện cho Đình Duy, cho tác giả Quốc Khánh một nút like, một nút chia sẻ và để lại cái comment cảm xúc của mình khi nghe hết tác phẩm truyện rất hay của tác giả Quốc Khánh này. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Dông Bão Cuộc Đời Tập 4 Qua giọng đọc Đình Duy Tuấn được những người hàng xóm xuống lại đưa đi bệnh viện. Cô mày vết thương tuy thấu người nhưng chỉ vào phần mềm nên hắn không bị đe dọa đến tính mạng. Mấy anh em của Tuấn giáo giết tìm lập. Họ phải bắt hắn trả giá cho việc làm liều lĩnh của mình. Ở cái làng nội chùa này Không ai dám động đến anh em nhà Tuấn Họ nổi tiếng là những kẻ du côn Lần này chắc chắn Lập sẽ phải trả giá đắt Cho việc làm của mình Nhưng Lập nào có thể trốn tránh được Con bé không cho phép hắn đi quá đâu Ngay khi biết Tuấn không bị đe dọa đến tính mạng Hắn đã mò về nhà Hắn lặng lẽ cho con bé ăn Trong nỗi lo sợ phấp phòng về điều Mà hắn biết không thể nào tránh được Mấy anh em nhà Tuấn Hùng hồ tiến vào nhà Trên tay họ cầm đồ các loại dao dựa gậy gộc Lập không thể chạy được. Hắn đành đứng như trời trồng giữa nhà. Trong tay cũng lăm lăm chiếc rìu. Nếu hắn chết, thì chỉ ít cũng phải có một vài người chết theo. Đời hắn coi như chẳng còn gì để mất nữa. Nếu hắn có chết, chỉ còn băn quăn mỗi con bé. Nhưng con bé rồi cũng sẽ có người nuôi nấng đàng hoàng, không ai nỡ để cho con bé chết đói đâu. Ở cái làng này họ chỉ ác mồm miệng, chứ không ai ác tâm cả. Mấy người nhà Tuấn hâm hở kéo vào trong nhà. Thấy Lập cầm sẵn chiếc rìu, Họ biết đã gặp phải một thằng liều lĩnh. Điều đó càng làm cho những kẻ khát máu này phấn khích, hành động của lập chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Bọn mày đến nhà tao làm gì? Giờ tao chẳng còn gì để mất cả. Thằng nào vào đây tao chém chết. Mày đừng có nóng. Tài anh trai Tuấn lên tiếng. Anh em tao đến đây để nói chuyện phải trái với mày. Một mình mày làm sao chống lại được ba anh em tao chứ? Mày hăng cứ đặt cái dìu xuống đã. Chúc mày đừng có mà lửa tao. Tao mà chết thì khối thằng cũng phải chết theo. Tao chẳng sợ đất gì cả. Thằng nào dò thì vào đây. Mấy anh em nhà Tuấn đã chuẩn bị cho một trận chiến một mất một còn với Lập nhưng Tài gật phát đi Anh ta bắt mấy người em hung hãn của mình bỏ ra xuống bàn Lập ngạc nhiên trước hành động khác thường của Tài Chắc chắn anh ta có âm mưu gì khác chứ không đời nào anh ta chịu bỏ qua một cách dễ dàng cho Lập Nhưng trước hành động bất ngờ ấy Lập cũng từ từ hạ chiếc rìu đang dơ cao sẵn sàng bổ xuống bất cứ kẻ nào dám tiến tới Thế này là bà. Mày với thằng Tuấn chơi với nhau từ bé đến giờ. Thế mà không hiểu sao mày lại đâm nó bị thương như thế. Cũng mày nó không chết. Nhưng mày làm, thì mày vẫn phải chịu hậu quả thôi. Thế mày tính thế nào về chuyện lo thuốc thang, bồi dưỡng sức khỏe cho nó? Tôi chả có trách nhiệm gì cả. Thế nó đi xe đâm chết bố tôi thì ai tính? Ai trả cho tôi chỗ ấy? Ai bảo là nó gây tai nạn? Mày đừng có mà vô ăn giáng họa cho người khác thế nhá. Cẩn thận không gây hết răng bây giờ. Tôi và nó đi xe máy. Đèn của nó bị cháy nên nó không nhìn thấy gì và đâm vào bố tôi Thế ra là Chính nó đâm chết bố nó Chứ có ai khác đâu Tai mỉa mai Rõ không biết đẳng dơ mà lại còn nói như thế Tóm lại tôi chẳng có trách nhiệm gì với thằng Tuấn cả Nó đã nhận được cái mà nó xứng đáng được nhận Được rồi Mày muốn được hưởng những gì mà nó được hưởng không Mày biết anh em tao rồi đấy Cả làng này chưa thằng nào dám láo liếu Với anh em tao như mày Chắc mày không còn muốn sống đàng hoàng nữa rồi phải không Thằng Kết, mày bế đưa bé lại đây. Cho con bé này nhát dao cho nó biết mùi đời. Lập lao nhanh về phía con bé, nhưng hắn không thể nhanh hơn Kết. Thằng ấy ôm con bé, đứng sau hai thằng anh đều cất đầu chọc lốc. Lập đứng khựng lại trước cánh tay lực lưỡng của Tài. Con bé bị bàn tay thô bạo của một kẻ vũ phu ôm chặt nên khóc nức lên, nó dãy rủa trong vô vọng. Chúng mày ác vừa chứ? Con náy có tội tình gì mà chúng mày định hành hạ nó chứ? Có giỏ thầy giết tao đây này. Chúng mày cứ giết tao đi, chúng mày cũng sẽ tù mọt gông thôi. giết mày chúng tao được cái gì chứ mày phải sống để trả nợ cho anh em tao mày có chịu bồi thường sức khỏe cho em tao không tao chả vạch đất gì phải đền bù cả thôi được rồi tao mượn đạm con bé có lẽ mày cũng chẳng có cơ hội chăm sóc con bé đâu kết bế nó về nhà mày thằng nam đi báo công an vụ này đi cho thằng này đi tù đằng nào thì nó cũng phải đền bù cho mình chả tội gì mà đánh nó cho bẩn cái tay ra mấy anh em ngoan ngoãn làm theo những lời nói của tài một hơi lạnh chạy dọc sống lưng hắn một nỗi sợ vô hình ập đến mới lập Hắn không hiểu vì con bé Hay vì nỗi sợ phải vào tù Đã khiến Lập chạy theo mấy anh em tài Chúng mày Cả ta bồi thường như thế nào Mày cứ ngoan ngoãn thế từ đầu Có phải đỡ bất vả không Đằng nào mày chẳng phải lo cho nó đàng hoàng cơ chứ Thế này nha Mày chạy nhanh cho anh em ta 30 triệu tiền thuốc thang cho thằng Tuấn 5 triệu đưa cho vợ nó chăm nó trong bệnh viện Tổng số là 35 triệu Tao cho mẹ một tuần Nếu không có thì đừng trách bọn tao ác Nhiều tiền thế tao đào đâu ra Đấy là việc của mày mày hỏi tao thì tao hỏi ai kiểu gì thì kiểu mày cũng phải lo được số tiền đấy. nếu không mày sẽ biết anh em tao như thế nào mấy anh em tài bỏ con bé lại phía rừng chúng hùng hồ bỏ đi nhưng vẫn không quên đập gãy chân chiếc bàn uống nước đã cũ mềm của lập và ném cho hắn những cái nhìn đe dọa lập vội đến ôm chặt con bé vào đồng con bé cảm giác được sự ấm áp của bố nên im bặt hắn thấy lòng trống không hắn không còn suy nghĩ không còn cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi gì nữa con bé đã xoa dịu mọi thứ hắn thầm cảm ơn con ông trời đã run rủi đưa thiên thần này đến với hắn để xoa dịu tất cả những khó khăn tủi nhục trong cuộc đời này hắn hôn lấy hôn để lên khuôn mặt non nớt của con bé trên khuôn mặt xanh xao vì thiếu chất của con bé nở một nụ cười ấm áp nụ cười ấy khiến nước mắt hắn trào ra có lẽ con bé không biết đến nỗi khổ của hắn lúc này tròn sáu chục triệu hắn phải chạy trong thời gian ngắn mà cho dù thời gian có dài đi chăng nữa cũng không bao giờ hắn có thể lo được từ nhỏ đến giờ hắn chỉ biết đến vài chục nghìn chứ chưa hề sờ vào đến tiền triệu thế mà thoát cái hắn nó phải chạy những 60 triệu số tiền mà hắn có kiếm cả đời cũng không thể có được hắn ngồi thừ trong bóng tối tràn lan khắp nhà tiếng mũi bò về hòa cùng hương thơm dịu dàng u ám của hương trầm làm cho không khí trở nên trầm lặng tang thương vài con mọt đang thi nhau gậm mấy trà nhà lập lẳng lặng bật chiếc bóng điện quả nhót nhỏ xíu được treo trên nóc bàn thờ ông luận Ánh sáng nhợt nhạt của bóng điện càng làm không khí trở nên nặng nề. Có lẽ người ta sẽ phát điên, hoặc chỉ ít cũng khủng hoảng tinh thần khi ở trong hoàn cảnh ấy. Lập hốt hoảng bước ra ngoài sân. Gió vẫn lặng lẽ mang theo hơi lạnh lùa vào trong lớp áo bông rách bươm của hắn. Hơi lạnh như một kẻ danh mãnh đã chiếm được địa bàn thì tranh thủ tấn công. Mây đen che kín bầu trời, bóng đêm chỉ chờ có thể ập tới, chiếm đoạt tất cả các vị trí. Bỗng chốc nó trở thành quốc vương Trong cái thế giới đầy bóng tối mà lạnh lẽo Là vội vàng bế con bé Quay vào trong nhà Nhưng hắn không thể ngồi đó được Nếu ngồi đây thì chắc chắn hắn sẽ chết Nhưng đi đâu để kiếm một số tiền lớn như vậy Gió vẫn cứ thổi Mấy nén hương trên bàn thờ ông Luận vẫn nặng lẽ Tỏa ra một thứ mùi của âm khí nặng nề Chứ đầy nỗi ao án khổ đau Lập lại ngồi lặng lẽ Cạnh trước bàn đã bị anh em tài nằm gãy chân Mấy chiếc chén rơi tung tóe khắp nhà Nước từ chức phích để góc bàn trải linh đắng. Con bé đã bắt đầu ngủ, lại một đêm nữa nó ngủ khi đang đói. Từ khi ông luận mất, dường như nó cũng cảm nhận được sự đau khổ của Lập nên không quấy rầy hắn. Sự ngoan ngoãn của con bé làm Lập càng thấy yêu con bé hơn. Càng về khuya, càng lạnh, gió mùa đông bắc thổi vô hồn vào tường nhà tạo nên những tiếng rít ghê rợn. Thời gian như ngưng động. mưa lặng lẽ rơi mang theo cái không khí u ám khó tả của đêm dài lập không sao nhắm mắt được nỗi sợ hãi cứ lớn nát tất cả chân tay hắn nhũn ra đôi mắt mờ đục chan chứa nệm gió mưa vần vũ trên nền đen thê thảm của trời đông phía xa xa chú cả trống nhà ai đã thức dậy cất tiếng gáy tắc nghẹn trong cổ họng lập giật mình tỉnh dậy bởi tiếng khóc nức nở của con bé nó đã thẻ ướt đẫm chiếc chăn bông được trải ra để làm đệm có lẽ hơi lạnh đã thấm vào người làm con bé nấc lên từng chập là vội vàng mang con bé xuống bếp hắn cuốn cuồng đốt một đống lửa thật to để xua đi cái lạnh khói từ đám giả ẩm ướt sau một đêm mưa gió làm mắt hắn cay xè nước mắt đại dạn rụa trên khuôn mặt đen đúa trồng chất những nếp nhăn của hắn hắn cố gắng trù miệng thổi thật mạnh và đám khói nghi ngút ánh lửa le nói bùng lên rồi lại tắt ngấn một cách ngoan cố con bé bị khói làm cho cay mắt càng khóc nhiều hơn anh làm cái gì ở đây thế định hun chuột hay sao thế lập giật mình bởi tiếng của hoàng ngay cạnh mình chắc hoàng sang để đòi tiền mình đây nhưng hắn làm gì đã kiếm đâu ra lập cười gượng như cố tạo ra sự thân thiết để tranh thủ sự thông cảm của hoàng đấy khổ thế đấy chú ạ cả đêm anh không sao chập mắt được mãi tận tới gần sáng chập được mắt thì con bé trẻ ướt hết quần áo chân màn tôi đang định đốt đống lửa để sưởi ấm cho cháu chú lên nhà uống nước bàn thì gãy chén đĩa thì vỡ tung tóe lấy gì mà uống nước Mà nghe nói bác vừa đâm thằng Tuấn à Sao bác lại dây vào nhà nó cơ chứ Đúng là mua dây buộc mình Người ta tránh chẳng được Mình lại đâm đầu vào Mà con bé này Bác cho ai nuôi thì cho đi Chứ cái thân mình còn chả lo được Còn lo cho ai Ồ oh, Nó cũng là cái hạn đấy chú Hoàng ạ Lập cố cười Những cái cười của hắn ta giống như đang trực góc Đôi mắt ấm ướt nước Chỉ trực trào nước mắt Hạn gì mà hạn Tự mình gây ra lại còn bảo hạn Nhưng mà tôi tức mà họ còn đồn rằng chính bác là người đâm chết ông luận nên bác mới không dám báo công an đấy, không hiểu bác thế nào nữa, đứa nào độc mồm độc miệng thế, tôi mà nghe thấy, tôi đổ phân vào mồm nữa. Thôi, chuyện đúng sai giờ không bàn nữa, dù sao thì ông cũng ngồi yên mà đẹp rồi. Lúc ông sống nó vất vượng mãi, giờ mất rồi, để cho ông ấy yên thân. Về chuyện tiền ông. bác lo đến đâu rồi? Vừa mới hôm qua hôm kia, tôi làm sao chạy kịp mà chút đòi gấp thế? Thế ba đình bao giờ lo được trả tôi? Rồng hoàng trùng xuống. Vài hôm nữa tôi nói chuyện với chú. Nói gì mà nói. Anh cứ chạy đủ tiền cho em, chứ cũng chẳng cần nói năng gì cả đâu. Thôi em về đây, bác cứ liệu liệu mà thu xếp nha. Hoàng đã đánh thức nỗi lo sợ vô hình trong lòng đập. Hắn trở nên thẫn thờ như kẻ mất hồn. Một số tiền mà cả đời này có lẽ hắn cũng không nghĩ đến, chứ đừng nói rằng sẽ có. Vậy mà chỉ có mấy hôm phải chạy đủ, lại còn tiền đến nhà Tuấn nữa. Đầu hắn nóng bừng lên, đôi mắt ướt đẫm vì những giòn lệ cơ cực và vô vọng. Lập bế con vào nhà, nắng bắt đầu len lỏi, xuyên qua tấm màn nặng nề. Khi chạm mặt đất, nó chỉ còn là những tia sáng lẻ loi yếu ớt. Lập đặt con bé xuống giường, mà kệ con bé chui chéo lên bởi bị bỏ rơi, hắn không còn tâm trạng để chăm sóc con bé nữa. Anh lập qua nhà không? Tiếng một người đàn ông càng làm cho nỗi lo trong lòng hắn tăng lên. Chiều nay ra xã giải quyết vụ đánh nhau hôm nọ với anh Tuấn nhá Giải quyết gì chứ? Nhà người ta có kiên tụng gì đâu. Không kiện tụng nhưng mà các anh đánh nhau, phải nhập viện. Lẽ ra anh còn phải bị bắt, bị tội gây dối trật tự công cộng cơ. May cho anh nhà người ta chưa kiện anh đấy. Đây, giấy mời đây, chiều nhớ ta đúng giờ nhé. Người đàn ông đưa cho lập mảnh giấy rồi vội vàng bước ra khỏi cổng. Lập nhìn theo mà lòng chịu nặng, không biết mấy ông xã sẽ hành hạ hắn như thế nào nữa. Hắn nhắm mắt như muốn nuốt trôi tất cả, đời cũng đến tận cùng của đau khổ là cùng. hắn không còn thiếu nỗi đau nào không phải trải qua nữa hắn ôm lấy con bé con bé đem đến cho hắn cảm giác ấm áp đến kỳ lạ nó chính là điểm tựa để hắn vượt qua tất cả những nỗi cơ cực trước mắt Lập đến ủy ban nhân dân xã nội chùa sớm nhất hắn bế theo cả đứa bé mọi người nhìn hắn với con mắt nghi hoặc cả cái xã nội chùa này đang đồn thổi về cái chết của ông đoạn họ đều nghi ngờ lập có liên quan đến cái chết ấy nhưng đó mới chỉ là nghi ngờ Đôi khi, cái điều nghi ngờ còn có sức mạnh hơn ngàn lần những điều mắt thấy tai nghe. Khi nghi ngờ, người ta có thể đồn thổi thêm bớt rất nhiều điều, khiến cái chết của ông Luận trở thành một nỗi ám mạnh khôn cùng với dân nội chùa. Lợi bỗng dưng trở thành kẻ đáng ghét, đáng kinh bỉ nhất xã. Một kẻ giáp tâm giết cả bố đẻ của mình thì còn gì mà hắn không dám làm nữa. Cả làng nội chùa cứ truyền tay nhau về hoàn cảnh và cách thức giết bố của Lập. Họ vẽ ra hàng loạt các tình huống mà Lập đã làm để giết bố. Chính vì thế nhìn thấy Lập bế con lầm lũi, đứa bé đi dọc đường làng đến trụ sầu ủy ban. Mọi người nhìn ngó chỉ trò như hắn là một kẻ lạ lẫm, quái dị vừa đi qua làng. Khi Lập vừa bước vào phòng tiếp dân của trụ sở ủy ban, thì cả Tài và mấy anh em của hắn cũng đã có mặt. Lập ngơ ngác nhìn mọi người đang có mặt, dường những đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lập khép nép ngồi xuống trước ghế quay ngoài cửa ra vào. Hắn chỉ dám ngồi ghé một chút vào trước ghế. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Ông mặc đồng phục công an xã có lẽ là trưởng công an xã bắt đầu cuộc họp. Chúng ta bắt đầu làm việc. Anh Nập đã đâm trọng thương anh Tuấn do mâu thuẫn cá nhân. Việc làm ấy ảnh hưởng không tốt đến an ninh của xã. Hôm nay chúng tôi gọi các bên liên quan đến để bước đầu xử lý. Việc anh Nập làm đã vi phạm luật tố tụng hình sự, lẽ ra là phải được đưa ra xử lý trước pháp luật. Nhưng mà gia đình anh Tuấn đề nghị giải quyết tình cảm. nề tình anh Nập còn có con nhỏ nên chúng tôi triệu tập cuộc họp hôm nay để chứng kiến và giải quyết tình cảm của hai bên. Giờ xin mời đại diện gia đình anh Tuấn phát biểu. Dạ vâng ạ. Tài nhanh nhậu đón lời. Báo cáo các anh cầu hàn xã. Lập và Tuấn nhà tôi, vốn là bạn từ nhỏ. Chỉ vì một phút nóng giận, Lập đã gây ra thương tích cho em tôi. Nhưng chú nó đã có ý ăn năn và chấp nhận bồi dưỡng thuốc thang cho Tuấn số tiền là 35 triệu rồi. Gia đình chúng tôi cũng không mong Lập phải chịu thù đầy nên đề nghị các anh chấp nhận cho hai gia đình giải quyết tình cảm. À, thế anh Lập có ý kiến gì không? Dạ, cháu cháu không có ý kiến gì ạ. Số tiền mà gia đình anh Tuấn yêu cầu anh phải đền bù, bao giờ anh có thể no đủ? Dạ, chú hứa là tuần lễ nữa sẽ trả đủ cho gia đình chúng tôi ạ. Tài nhanh nhậu đón lời. Có đúng không anh Lập? vâng, vâng ạ. Lập không còn cách nào khác phải chấp nhận thời hạn mà Tài đưa ra. Hắn sợ phải vào tù. Nếu hắn phải đi tù, coi như cuộc đời hắn đã chấm hết. Hơn nữa kể cả hắn có vào tù thì vẫn phải đền bù cho nhà Tuấn. Những cứ liệu chấp nhận như vậy thôi, chứ hắn không biết xoay sở thế nào. Đã có tiền mua cho con hộp sữa đâu Chứ đừng nói đến mấy chục triệu Khuôn mặt khắc khổ của hắn trở nên già nua Trước món nợ lớn quá sức tưởng tượng của mình Thôi được rồi Thầy công an xã kết luận Nếu hai bên đã thống nhất như vậy Thì cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây Anh lập về chuẩn bị tiền để đền bù Bù đắp sức khỏe và tinh thần cho gia đình nhà anh Tuấn Mời mọi người nghỉ Những người có mặt ở đó đã lũ lượt Kéo nhau về hết chỉ còn trơ lại mình lập. Hắn không biết đi đâu về đâu cơ đà này, chắc chắn hắn sẽ phải vào tù vì không thể trả được nợ do tai bay vạ gió đem lại. Con bé từ hôm qua đến nay chưa được ăn bất cứ một thứ gì đã bắt đầu khóc nức nở đòi ăn. Tiếng khóc của nó như những nhát dao cứa đứt tim gan của Lập. Chiều đã ngả cái sắc u ám nặng nề bao trùm khắp làng trên xóm dưới. Lập lặng lẽ lê từng bước chân nặng nề về nhà, gió lạnh luồn vào trong cái áo bông cũ mềm của hắn mà cấu méo. Mà mơn trớn da thịt khiến hắn có cảm giác như có hàng ngàn mũi kim Đang thi nhau cào xé Con bé đang ngủ thiếp đi vì đói và mệt Khuôn mặt non nớt của nó tái nhợt Chiếc chân bông được hắn cắt xén gọn gàng Dường như không đủ để che đi cây lạnh của chiều mùa đông khắc nghiệt Cánh đồng như cô quạnh hơn với cảm giác hoang sơ đến điếng người Là về đến nhà thì bóng tối đất tràn ngập khắp ngôi nhà vắng lạnh Mất điện Chưa bao giờ hắn thấy cuộc đời lại tối tăm đến như vậy Từ khi con bé đến với cuộc đời hắn Trước một ngày được bình yên, có lẽ con bé chính là khắc tinh của đời hắn. Nhưng khuôn mặt non nớt đáng yêu này làm sao có thể làm hại được ai? Chắc tại số kiếp hắn vậy. Cuộc đời không dành cho hắn bất cứ một yêu ái nào. Từ khi sinh ra trong cõi đời này, hắn đã toàn gặp những nỗi cay đắng cơ cực. Với mất nợ lớn như thế này, cả đời hắn cũng không thể trả nổi. Một ý nghĩ liều lĩnh bỗng vụt lên trong đầu óc nặng nề của hắn. Hắn sẽ trốn biệt khỏi cái làng này. Hắn sẽ đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy hắn. Ở đó hắn sẽ làm lại cuộc đời mới. Hắn sẽ lấy một cô gái nào đó, bất cứ cô gái nào chấp nhận lấy hắn, cũng chính là vị cứu tinh của đời hắn lúc này. Đây là giải thoát duy nhất lúc này để hắn có thể thoát khỏi nỗi khốn khổ này. Nhưng còn con bé, nếu hắn mang nó theo, ai sẽ trông nó để hắn có thể yên tâm làm việc? Ở làng này hắn còn có thể liều để con bé chơi với lũ trẻ trong làng để đi làm. Nơi đất khách quê người, thì làm thế sao được? Con bé mà có mệnh hệ gì thì hắn sẽ mang mối hận suốt đời. Hơn nữa từ nhỏ đến bây giờ hắn chưa một lần rời khỏi lũy tre đầu làng. Giờ hắn cũng chẳng biết đi đến đâu, lại còn chỗ ăn chỗ ở. Đầu óc hắn quay cuồng với bao suy nghĩ, tính toán, nhưng tất cả đều dẫn hắn đến ngõ cụt. Hay là bán con bé? Đây có lẽ là một giải pháp hay nhất lúc này. Chỉ có bán con bé đi, hắn mới có thể dành giang để lo công việc. Hơn nữa cứ ngồi ôm nhau mãi thế này thì chỉ có con đường chết đói cả hai mà thôi. Nhưng gần hai tháng gắn bó với con bé. hắn không nỡ rời xa nó. các cụ dạy rằng con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. cho con bé sẽ thông cảm và chia sẻ với hắn tất cả những vất vả cơ cực lúc này. nó sẽ là điểm tựa để hắn vượt qua tất cả. nhưng suy nghĩ ấy không đủ sức để cho hắn có một bữa ăn thật no. nó cũng không đủ để cho con bé có được một hộp sữa bột. nếu hắn cứ giữ con bé bên mình lại, là một việc làm độc ác. bởi như vậy cũng không khác gì hắn giết chết con bé bởi đói rét bệnh tật. hắn sẽ bán con bé đi. hắn quả quyết như vậy. coi như con bé cũng góp phần để giúp đỡ hắn trong lúc khốn khó này. Mưa bắt đầu nặng hạt, trận mưa mang theo cái lạnh thấu xương, cái đói càng làm cảm giác rét tăng lên gấp bội. Lập co do trong chiếc chân bông nặng nề hôi hám, gió lại bắt đầu thổi. Có lẽ trời đang trừng phạt những độc ác của hắn. Đời hắn đã có một việc làm không thể tha thứ, là bỏ người cha rất ruột sinh ra mình giữa đồng không mông quạnh để đến mức ông ta phải lìa bỏ cuộc sống. Giờ nếu lại bán con bé đi Thì chắc chắn cả cuộc đời này Hắn sẽ sống trong ân hận, dày vò, tội lỗi Bà nhiều ý nghĩ cứ chồng chất lên nhau Nhưng hắn vẫn không thể tìm được cách nào Kiếm được khoản tiền hơn 60 triệu để trả nợ Hắn chỉ thiếp đi khi không còn sức để thức nữa Lập tỉnh dậy khi trời đã sang trưa Con bé đã khóc hết hơi mà hắn không hề hay biết Nó khóc chán rồi cũng thiếp đi vì kiệt sức Hắn vội vàng sờ nắn khắp người con bé Nó mềm nhũn như sợi bún Hình như nó đã ngất đi trong đói và rét là vội vàng chạy sang nhà Hoàng, hy vọng Hoàng ở nhà và sẽ đưa con bé đến bệnh viện. Nhưng niềm hy vọng nhỏ nhõi ấy của hắn cũng tắt ngấm khi nhìn thấy chiếc cổng sắt nhà Hoàng đóng im mìm. Chắc là ta đi chợ chưa về. Là vội vàng chạy về nhà, hắn bế sốc con bé lên, cứ thế chạy bột mạch xuống trạm y tế. Hắn chạy như bị ma đuổi, cái giỏ giày trống rỗng làm cho đôi chân hắn cứ díu lại với nhau. Mặc kệ, hắn cứ chạy. Nhưng ý chí không thể chống lại được với cái đói. Mấy lần hắn ngã rúi rội xuống nền đường. hắn chỉ kịp lấy tay che cho con bé rồi cứ thế đổ gục xuống đường rồi lại dậy chạy những người đi đường đã lạ lẫm nhìn hắn họ không hiểu chuyện gì xảy ra với hắn hắn ngã khuỵu trước tổng trạm người ta khiêng cả hắn và con bé bảo cấp cứu cái đói cùng với nỗi sợ đã đánh gục hắn hắn mê man bất tỉnh hơn một ngày thì tỉnh dậy mấy cô y tá thương tình nấu cơm cho cả hắn ăn con bé được chăm sóc chú đáo cũng đã hồi phục sức khỏe song vẫn còn khá yếu nó nhìn bố nhuèn miệng cười như thể chia sẻ với hắn tất cả những nhọc nhằn đã qua đến ngày thứ ba thì lập lặng lặng rời khỏi trạm y tế hắn để con bé lại cho mấy cô y tá tốt bụng may ra có cô nào mang nó về nuôi hộ hắn mấy ngày để hắn có thể dành tay lo món nợ kinh khủng trước mắt ra đến đầu làng ý nghĩ bỏ trốn lại lóe lên trong óc hắn nhưng đi đâu hắn đứng như trời chồng giữa ngã ba đường làng nối ra quốc lộ một hắn nhìn cánh đồng bao la một sắc xanh của ngô mà chạnh lòng chẳng lẽ đã đến bước đường cùng phải bỏ làng đi biệt sướng rồi sao chẳng lẽ hắn không còn cách nào để giải quyết bế tắc này sao? Hắn đi lúc này cũng có nghĩa là vĩnh biệt quê hương. Sau này có khi hắn sẽ phải chết đường chết chợ chết mà không có chỗ chôn. Người ở cái làng này hay nhòm ngó, hay để ý những chuyện vụn vặt, nhưng những lúc khốn khó họ luôn đoàn kết bên nhau, chia sẻ với nhau để cùng nhau vượt qua những khó khăn vất vả. ở đây chị ít hắn vẫn được coi là một thành viên của làng, cho dù đó là một thành viên không ra gì, nhưng chị ít họ vẫn coi hắn là hàng xóm láng giềng. bỏ đi rồi coi như hắn đánh đổi tất cả. hơn thế còn phần mộ của ông luật ông mất chưa hết tuần 49 chín mà hắn đã bỏ đi sau đành trời đã tối mà lập vẫn đứng như chôn chân ở giữa đường trận mưa xuân nhẹ nhẹ làm ướt chiếc á bông đã nắt bươm của hắn gió cứ thế lùa vào tấn công ra thịt hắn lập chậm rãi bước đi hắn cũng không biết mình đi đâu đầu hắn đau như búa bổ và trống rỗng hắn cứ đi thỉnh thoảng lại ngửa mặt lên trời hướng những giọt mưa bụi lạnh ngắt có lẽ cái lạnh sẽ xoa dịu được nỗi lo lắng của hắn lúc này Hắn cứ đi như một kẻ tâm thần Không hiểu điều gì Đã đưa hắn đến trước cổng nhà hoàng Hắn đứng ngập ngừng bên ngoài cánh cổng sắt nặng nề Rồi ruột rè gọi cửa Anh đã khỏe rồi Đi đâu mở hết thế này Muốn ốm nữa hay sao mà không có mũ nón gì thế Tôi vừa chạm sáng về Đến xin chú thêm bữa cơm Từ sáng đến giờ Chẳng có gì đút vào bụng Nhà em ăn cơm rồi Bác vào trong nhà đến bảo nhà em nấu cho cái diễn tạm vậy Có cặp ngội cũng được Tôi chả cần cái gì cả Còn em vẫn còn ở trạm Không biết qua cho nó ăn không? Nhưng mà kệ, trái dám bỏ nó đói đâu mà lo. Thế tiền nông bác lo đến đâu rồi? Vợ Hoàng cất cái giọng lanh lành lên hỏi. Bọn em đang căng quá đây bác ạ. Bác cố lo cho chúng em cái. Tiền bọn em là tiền kinh doanh chứ không phải là tiền nằm chết một chỗ đâu. Biết bác khó găn nhưng mà bác cũng nên thông cảm cho chúng em. Chú Thím thông cảm cho tôi. tay bay vạ gió cứ đến dồn dập với tôi. Giờ lại còn thêm khoản tiền lớn đền bù cho nhà thằng Tuấn nữa. Tôi chả bói ra lấy được một đồng. Gạo không còn hạt nào, con bé phải đi chậm xá cũng vì đói là đấy chứ. Mong chú thím thông cảm, không phải là tôi muốn quỵt của chú thím đâu. Nhưng thực sự tôi không thể kiếm được số tiền lớn như thế để trả cho chú thím được. Thế là thế nào? Tiền bọn tôi bỏ ra để lo ma cho bố anh, giờ anh bảo không trả là sao? Thế trả là quỵt thì gọi là gì? Giờ thím nói thế nào, tôi cũng xin chịu, tôi không thể làm gì được. Đành phải mặt dày vậy, đúng là cái đồ. Hoàng đưa mắt lừa vợ, làm Trang dừng ngay câu nói đang định thoát ra khỏi cuốn học. Cô ta nặng lặng xuống bếp. Một không khí nặng nề bao trùm lên tất cả, dường như mỗi người đều đang mang trong mình một ý nghĩ, một suy tính nào đó. Tiếng mưa rơi nhẹ nhẹ trên mái tôn sân thượng nghe êm ái như một câu chuyện cổ tích. "Thôi, thế này anh là bà." Hoàng phá vỡ sự im lặng. "Dù sao cũng là anh em trong nhà." Người ta bảo máu chảy ruột mềm, hoàn cảnh anh thế bọn em cũng rất thông cảm, nhưng mà nói thật với anh, nhà em có những hai thằng con trai mà đất này bé quá em định đợt này thích tiền mua lên mảnh đất để sau này cho cháu nó ở nếu giờ mà không mua chắc sau này không thể mua nổi nữa nên một em mới đóng ruột như thế thôi thì anh giúp em em lại giúp anh vì anh mà không kiếm đủ tiền trả cho anh em thằng tuấn thì chắc anh cũng không thể sống yên ổn ở cái làng này được em sẽ đưa cho anh đủ tiền trả nhà đó và số tiền anh thiếu của em đấy anh cắt cho em hai xào vườn thế là xong hết thế là tôi phải bán đất ân dần à mà rẻ thế thôi à hai xào vườn mới được có sáu triệu thôi tôi mà bán Kiểu gì cũng phải được hơn nữa. Em đố bác bán được hơn rồi đấy. Đấy là em quần này tình anh em mới mua cho bác cái giá đấy. Chứ người ngoài chỉ có 25 triệu là hết cỡ. Lập chất là người trước gợi ý của Hoàng. Rõ ràng như thế thì hắn quá thiệt thôi. Cả thầy hắn có gần 3 xào đất mà phải cắt cho Hoàng những hai xào thì hắn còn đâu đất mà ở. Nếu cắt 2 xào thì có khi cái nhà của hắn cũng phải dỡ đi quá nửa chứ chả ít. Mang tiếng anh em. Mà lợi dụng lúc anh em gặp khó khăn để làm thịt nhau thế này Thì còn gọi gì là tình cảm gia đình nữa Nhưng Hoàng nói đúng Dù Lập có làm trâu làm ngựa cả đời Cũng chưa chắc kiếm được số tiền ấy Bán đất hắn vẫn còn đất ở lại Mà lại giải quyết được tất cả Lập nhắm mắt như thể cố nút đi bao cay đắng Trong cuộc đời mới ngoài đôi mươi của hắn Thôi được rồi Nhưng như thế này đi Chú Hoàng này Tôi chỉ cho chú cắt đất đến bờ sân thôi Còn lại từ bờ sân hất vào đến hết ngôi nhà là của tôi Cho dù có đủ hay không đủ hay xào, tôi cũng không cho thêm. Đồng ý như thế, thì mai sang đo đạc, tính toán cho nó xong đi. Thôi được rồi, lò sang xuống đi, đi đâu mất gì mà phải lo. Mai em sẽ mang tiền sang cho bác đi giải cái hạn của mình. Chưa hết tang là đen lắm đấy, bác phải cẩn thận mới được. Cái đời tôi còn gì nữa đâu, mà phải cần cẩn thận cơ chứ. Kệ nó, muốn đến đâu thì đến. À, chú phải đưa thêm cho tôi 1-2 triệu nữa để tôi mua gạo nước, mua sữa cho con bé còn nữa chứ. Thế hóa ra em lại phải mua đất à? Thôi hay là coi như bác vay em 2 triệu nhá Em cho bác vay không lãi 2 triệu trong một năm Để bác ăn uống Hết năm mà bác không trả được thì mình lại tính sau Được rồi, mai chú mang sang cả cho tôi nhé Tôi về đây Bác ở đây ăn bát mì nóng đi đã Nhà em nó nấu xong rồi đây này Tôi chả có bụng già nào mà ăn nữa đâu Chú ăn đi cho nó đỡ phí, tôi về đây Lập mạnh bà bước ra trong mưa bụi lất vất Hắn quyết định ngày mai Mới đi đón con từ trạm xá về Hắn muốn ở một mình đêm nay Ngôi nhà của hắn vẫn lặng lẽ chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Hắn gieo mình xuống chiếc rừng tre quen thuộc mà cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Ngôi nhà như muốn ăn nổi hắn cố gắng gượng để vượt qua tất cả. bất giác hắn nhìn lên khuôn mặt khắc khổ của ông Luận trên ban thờ. Dường như ông đang nhìn hắn với con mắt vừa thương cảm vừa oán hận. Hắn biết ông vốn không phải là kẻ vô tâm. Hắn cũng đoán có thể ông cũng thương hắn. Nhưng những việc làm của hắn có lẽ đã làm ông hoàn toàn thất vọng. Ông chỉ mới qua đời thôi. Hắn đã phải bán đi gần hết mảnh vườn để ăn dần. Mà nào hắn có được chấm mút gì cho cam? Lập lặng lẽ trong một tuần hương. Khói hương lan tỏa khắp ngôi nhà như sự giò xét. Như tự một sự đánh giá đau xót đến cùng cực. Lập nằm co tròn trong chiếc chân nồng nặc mùi nước tiểu của con bé. Hắn thấy cái mùi ấy sao mà quen thuộc và đáng yêu đến thế. Lập mỉm cười cay đắng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hoàng cho người đến xây một bức tường chắn sừng sững trước mặt nhà của Lập. ngôi nhà vốn đã nhỏ bé rồi lại lọt thòm giữa bức tường cao chót vót lập có cảm giác như mình đang bị dăm lòng trong một ngôi nhà tù mà kẻ đưa hắn vào đấy chính là hoàng cảm giác bức bối khó tà khiến hắn thấy đau đớn con bé cứ nhờn nhơ như không có chuyện gì xảy ra nó hớn hở được ăn những bình sữa bột ngon lành nếu nó biết bố nó đã phải cắt cả vườn để nó được như vậy không biết nó sẽ làm gì chắc nó sẽ không chịu ăn những đồ đó đâu chẳng ai có thể nuốt được chính xương máu của mình và của những người thân nhưng dù sao lập cũng được bình yên Bức tường đã giúp hắn không còn phải chịu những ánh mắt dò xét thiếu thiện cảm của những người xung quanh. Như thế có khi lại hay. Từ giờ chẳng ai có thể biết hắn đang làm gì, ăn gì nữa. Họ không còn nhìn thấy Lập thường xuyên và những câu chuyện đồn thổi về việc Lập cho con bé ăn, tắm cho con bé, rồi việc hắn thờ cũng ung luận tệ hại thế nào cũng thư dần. Lập cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Người ta không thể sống mà không để mắt đến dư luận. Nhưng nếu bị dư luận coi là trung tâm chú ý thì quả là một nỗi bất hạnh lớn nào Những biến cố dồn dập ập đến làm lập không nhận ra những thay đổi bên nhà bà Thanh. Bà đã lấy lại được sự giàu hoạt đáng để ngày nào, đi đến đâu bà cũng nói oang oang về sự giàu có, sự may mắn của Hoa. Theo lời bà, Hoa có hàng chục cái nhà to ở Hà Nội, cô có thể ở bất cứ đâu tùy thích. Chồng Hoa là một người giàu có, anh ta có hàng nghìn tỷ chứ chẳng ít. Suốt ngày Hoa chỉ có mỗi việc là trang điểm và đi mua sắm, anh ta sẽ mang tiền về cung phụng cho cô. Bà cứ thao tha bất tuyệt với bất cứ ai gặp trên đường. hoặc ngồi ở đầu đường xóa chợ. Bà cứ nói mà kệ người đối diện có nghe hay không. Bà nói như để bù đắp cho những chuỗi ngày buồn tuổi câm nặng vừa qua. Và người dân hội chùa cũng được một phen mất tròn mắt dẹt bởi ngôi nhà ba tầng được nhanh chóng dựng lên bên cạnh ngôi nhà cấp 4 liêu siêu trước sự tàn phá của thời gian. Ngôi nhà xây xong cũng là lúc hoa về quê sống với mẹ. Theo như lời bà Thanh, thì đó là do cô muốn hưởng cái không khí trong lành của làng quê mà cũng là để chăm sóc mẹ già. Cả làng nội chùa ai cũng cho là bà Thanh có phúc, đứa con gái tưởng như mất tâm biệt tích, lại giờ trở về với cả đống tiền trong người, có lẽ bao nhiêu may mắn dồn cả về cho nhà bà. Hoa về được hai tháng, cô làm tiếp một căn nhà hai tầng trên mảnh đất cô mới mua được ngay dìa con đường nối ra quốc lộ 1. Cô rời hẳn ra ngoài đó để bà Thanh một mình trong căn nhà ba tầng lạnh lẽo. Cứ cuối tuần, một chiếc ô tô màu đen sáng loáng lại về với cô. Người ta đồn rằng đấy là chồng của Hoa. Mỗi lần về, Hoa cùng ông ta hớn hở đi chợ mua đồ. Người đàn ông này đã ngoài ngũ tuần, nhưng do biết cách ăn mặc trài chút nên nhìn vẫn còn khá phong độ. Hai người cứ tự nhiên ôm nhau giữa đường giữa chợ như trốn không người. Dân làng nội chùa đầu tiên còn cảm thấy trướng mắt, nhưng dần rồi cũng quen. Họ không còn chú ý nhiều đến những hành động âu yếm của họ nữa. Được một thời gian ngắn, người ta không còn thấy ông ta về nữa. Hoa cứ lặng lẽ như một cái bóng. Cái vẻ vui tươi nhí nhảnh khi đi cùng với chồng không còn nữa. Người ta đồn rằng tên kia chỉ đi lại với cô theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng thôi. Thực ra ông ta đã có vợ và đàn con trưởng thành. Hóa ra Hoa chỉ là chỗ để ông ta vui vẻ sau những ngày làm việc căng thẳng. Bù lại cô được ông ta đầu tư cho tiền bạc để ăn chơi, mua đất làm nhà. Nhưng họ không biết vì sao ông ta không quay lại nữa. Chỉ có Hoa biết rõ nhất. Nhưng cô không buồn. Có lẽ đấy là là một may mắn cho cô. Cô cũng đã được rất nhiều và cũng chẳng mất gì bởi từ khi bỏ làng ra đi cô đã không còn gì để mất nữa. Có lẽ suốt cuộc đời này, Hoa không bao giờ quên được những ngày đầu tiên rời làng ra đi. Bao nhiêu cư cực khổ sở cô đã trải qua, mà giờ có nhớ lại cô vẫn dùng mình khiếp sợ. Do quá xấu hổ, đau đớn và tội phận mình, hơn nữa cô muốn giữ lại đứa bé vô tội đang lớn lên trong bụng mình, nên Hoa đã ra đi. Cô lang thang khắp các vỉa hè, đường phố Hà Nội, mong tìm được một công việc để có thể sống qua ngày chờ khi sinh con. Nhiều đêm Hoa phải ngủ ngoài công viên, bị ba bốn thằng thanh niên làm nhục. Chúng làm đồ trò một cách thích thú trên thân thể một người đàn bà bụng mang dạ trừa. Những ngày ấy, hoa kinh tầm khi màn đêm buông xuống bởi người ta chỉ có thể ác được trong bóng tối. Những thằng thanh niên ăn mặc gọn gàng lịch sự sẵn sàng ve vãn làm tình làm tội hoa nếu chúng bắt gặp cô. Hoa tưởng chừng như không thể chịu đựng được thì may mắn cô được nhận vào làm vệ sinh tại một nhà nghỉ ở vùng ngoại ô. Ông chủ của nhà nghỉ đó đối xử với cô rất tốt. Biết cô mang thai, ông không mất cô phải lao động bất vả nhưng lúc rỗi rãi ông thường gọi hoa lên phòng riêng và tâm sự chuyện gia đình vợ con của ông theo như lời ông ta gia đình ông không được hạnh phúc Vợ ông là một người độc đoán và cố chấp bà ta không bao giờ chịu nhường nhịn chồng và luôn làm theo ý của mình nói chung cuộc sống của gia đình ông không có gì hạnh phúc nếu không vì mấy đứa con thì chắc ông ta đã bỏ bà ta rồi hoa rất thông cảm với nỗi khổ tâm của ông ta còn ông ta thì luôn quan tâm giúp đỡ cô dần dần giữa họ có một khối gắn kết vô hình họ thường tâm sự với nhau đến đêm khuya lúc hoa sinh con ông ta luôn ở bên động viên chăm sóc cô nhưng ông ta không muốn cô nuôi con bé ông hứa sẽ cho cô đi học lớp nấu ăn và sẽ cho quản lý nhà nghỉ này của ông nhưng với một điều kiện cô phải bỏ con bé hoa phải mất mấy đêm mới quyết định rời bỏ đứa con rất đuột đẻ ra có vài người được ông ta giới thiệu đến để xin nhưng cô nhất định không cho cô đưa con bé về biên lập hoa muốn hắn phải khổ sở vì đã hủy hoại cuộc đời con gái trong trắng của cô rồi hoa sống với ông ta như vợ chồng Cuộc sống không bao giờ diễn ra im đềm như mong muốn của con người. Chỉ được một thời gian ngắn, hoa được hưởng cái hạnh phúc, được cưng chiều, được sống trong xa hoa, nhung lụa Trong những cuộc thác loạn tầng chừng như không bao giờ biết đến điểm dừng thì vợ của ông ta xuất hiện. Bà ta cho hàng chục thằng du cô nằm nhục cô trước sự chứng kiến của ông chồng hờ. Không chỉ dừng lại ở đó, bà ta còn cắt chuỗi mái tóc mượt mà của hoa. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một cô gái xinh đẹp đã biến thành một kẻ thân tàn ma dại. bà ta vứt tất cả quần áo của hoa ra ngoài đường và thu tất cả những gì mà chồng bà mua cho hoa hoa cay đắng trước sự hành hạ dã man của người đàn bà độc ác ấy cô cảm thấy căm thù chính mình căm thù những kẻ đàn ông dâm dục đáng chết với cô trên thế giới này không có lấy một thằng đàn ông nào đáng được gọi là người chúng chỉ là những con quỷ dâm dục mà nhẫn tâm chúng sẵn sàng đày đọa dẫm đạp lên thân xác đàn bà để thỏa mãn những mong muốn tấp hèn cô mong mình có thể làm điều gì đó để trả thù lũ đàn ông độc ác ấy Cô lang thang khắp phố vườn như kẻ man dại, bao độ đắng cay ê chề đã làm tàn héo đi sức sống của cô. hoa nhớ mẹ. Cô muốn trở về quê, nhưng về quê trong tình trạng này thì thật là nhục nhã. Mọi người lại có hàng núi chuyện để mà bàn tán về cô. Cô sợ tất cả những điều đó. Người đàn ông ấy lại tìm gặp cô trong công viên như một lần đầu tiên ông cứu cô ra khỏi vòng tay của những tên dâm loạn. Ông ta lại vỗ về, lại an ủi và hứa sẽ lo cho cô đầy đủ. hoa lại lao vào vòng tay của ông ta ông ta thuê cho cô một căn phòng nhỏ chừng hơn chục mét vuông hoa sống ở đó mấy tháng rồi đòi về quê cô yêu cầu ông ta về làm cho cô một ngôi nhà ở quê cho bằng người đổi lại cô sẽ cho một đứa con ngôi nhà được xây dưới sự ngưỡng mộ của những người dân nội chùa vốn quanh năm chỉ quen với những ngôi nhà cấp 4 tồi tàn hoa sống trong ngôi nhà rộng rãi và sang trọng nhất làng nhưng đầu óc cô trống rỗng cô cảm thấy mệt mỏi và lo sợ cô lo người đàn bà kia lại tìm về đây làm nhục cô Cảm giác lo sợ ấy luôn ám mảnh cô. Nó làm cô cảm thấy mệt mỏi và đau khổ. Hai ngày trước, người đàn ông ấy đưa cô đi kiểm tra sức khỏe trước khi sinh con. hoa chết đứng người khi người ta nói rằng cô đã bị nhiễm HIV. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân cô. Bao nhiêu mơ ước của tuổi trẻ giờ chỉ còn là một nỗi nhục nhã ê trề. Có lẽ những lần bị bọn du côn hành hạ hãm hiếp đã để lại căn bệnh kinh tởm ấy cho cô. hoa thấy kinh tởm chính mình. Cô căm thù tất cả Người đàn ông kia thấy cô mắc bệnh liền cao chạy xa bay. Không biết ông ta đã bị nhiễm bệnh chưa. Hoa cầu mong ông ta đã bị và truyền cả cho bà vợ độc ác kia nữa. Hoa cười thầm khi nghĩ đến điều đó. Nhưng đôi lúc cô cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ độc ác ấy của mình. Những đôi đau ấy bà Thanh cũng không hề hay biết. Bà vẫn tin rằng người chồng giàu có của con vận công tác xa nên không về thăm cô được. Hoa yên trí với những ý nghĩ ấy của bà. Có lẽ đấy là cách tốt nhất để bà cảm thấy hạnh phúc. một mình trong căn nhà rộng thênh thang và lạnh lẽo đến nao lòng hoa thấy xót xa cho thân phận bèo bọt của mình nỗi căm thủ đàn ông những kẻ bạc tình lại trỗi dậy trong cô hoa lặn lội ra hà nội nhờ những mối quan hệ quen biết trước kia cô mang về quê bốn năm cô gái mắt xanh mỏ đỏ ngôi nhà hoang vắng của cô bỗng chốc tấp nập người ra người vào những người đàn ông muốn tìm cảm giác lạ cứ kéo đến đời nhà rất nhiều người được bà chủ trực tiếp chiều chuộng cảm thấy vô cùng hạnh phúc họ cố để được bà chủ để mắt tới Người dân nội chùa lại bàn tán về cách kiếm tiền của Hoa. Có người bảo thì cái nhà ấy có được là nhờ việc làm như bản ấy. Họ cứ dòng ngó, dò xét và cố tiếp cận bằng được những cô gái mà Hoa mang về. Nhưng suốt ngày, các cô ở trong nhà, họ lại được dịp đón già đón non. Mặc cho những lời đồn thổi mỗi lúc một nhiều, Hoa vẫn nhờn như sống trong xa hoa chuyện lạc. Cô muốn trả thù cuộc đời, trả thù những thằng đàn ông hám sắc, họ sẽ phải trả giá về sự tham lam của mình. Hoa tìm mọi cách mọi chiêu bài để lôi kéo khách về quán của mình những cô nhân viên của hoa sẵn sàng chiều bất cứ yêu cầu nào của khách còn những ông khách khó tính sẽ được bà chủ trực tiếp phục vụ để phục vụ tốt cho công việc làm ăn hoa thuê bốn anh em tuấn đến bảo vệ an ninh anh em họ chia nhau trực cả ngày lẫn đêm và mỗi ca trực họ lại được hoa yêu ái trong một trận mây mưa cứ thế họ càng tích cực làm việc chẳng mấy chốc quán cà phê bé nhỏ của hoa đã trở thành tụ điểm ăn chơi số một của vùng quê yên hà này đã mấy lần đập tìm gặp hoa nhưng không được cứ nhìn thấy hắn là anh em tuấn lại xông tới đánh đấm túi bụi hoa không chịu gặp hắn cô không muốn gặp lại kẻ đã đẩy cô vào con đường cùng này nữa nhưng lập tìm đủ mọi cách để gặp cô còn cô cũng tìm đủ mọi cách để tránh mặt hắn hai người như ở hai thế giới xa lạ ngày nào lập cũng bế con ra quán cà phê của hoa đứng ngóng hoa cứ đứng trên cửa sổ tầng hai nhìn đứa con mà ứa nước mắt nhưng cô nhất quyết không nhận đó là con gái của mình dân làng nội chùa lại có dịp để bàn tán họ đoán đó không phải là đứa con của lập với hoa chắc cô ta đã phá cái thai đi rồi lập cũng yên chí là như vậy hắn cảm thấy thất vọng nếu đó là sự thật lập không còn ra đó nữa hắn thấy hoa đã thay đổi quá nhiều cô đã trở thành một kẻ lẳng nơ đĩ thoã và còn độc ác nữa có lẽ một người như thế sẽ không bao giờ giữ lại đứa con do tội lỗi của lập gây ra lập vẫn lầm lỗi và khó nhọc nuôi con bé khôn lớn từng ngày giờ hắn giống như một cái bóng lặng lẽ và đen đúa hắn phải bỏ con bé cho bọn trẻ con hàng xóm từ sáng đến trưa từ trưa đến tối để đi làm phu hồ Khi hắn về thì chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt trong sáng to tròn cùng cái miệng xinh xắn của con bé, còn cả khuôn mặt và quần áo dính đầy bùn đất. Hắn phải mất cả tiếng để tắm rửa cho nó. Cuộc sống có nhọc cứ lặng lẽ trôi đi. Có lúc hắn tưởng chừng không thể vượt qua được sự vất vả cực nhọc, nhưng cứ nhìn con bé là hắn lại thêm vững dạ để tiếp tục sống tốt hơn. Có lẽ con bé chính là vị cứu tinh của cuộc đời hắn. Cuộc sống của cả cái làng nội chùa bỗng nhiên bị xáo trộn. một công ty Hàn Quốc về khảo sát và định đặt vị trí ở cánh đồng. Là một khu công nghiệp, gồm nhiều ngành nghề điện tử, từ sản xuất, may mặc. Họ trả tiền đền bù mỗi sào đất nông nghiệp được 70 triệu. Suốt cả tuần lễ, cả làng nội chùa như mở hội. Người ta háo hức đi nhận tiền, người ta háo hức kể cho nhau nghe về số tiền của gia đình mình và những dự định trong tương lai của họ. Đi đến đâu, người ta cũng bàn tán về chuyện đền bù, về việc công ty này, công ty kia sẽ nhận những người dân làng nội chùa vào làm ra sao. Theo như họ nói, tất cả những thanh niên dưới 30 tuổi đều được nhận vào làm. Thế là làng này sẽ trở thành làng công nhân. Họ sẽ không cần phải làm ruộng nữa mà vẫn có nguồn thu nhập cao và ổn định. Tự nhiên họ sẽ trở thành những người thành phố sang trọng quý phái. Không khí sôi sục bởi tiếng máy trộn bê tông, tiếng cười nói trong những tiệc rượu kéo dài cả ngày đến đêm. Những chàng trai vốn quen với tay cày tay cuốc giờ không còn ruộng nên đành tụ tập với nhau bên chiếu bạc để giết thời gian, chờ cho đến khi được trở thành công nhân trong các nhà máy tại khu công nghiệp đồng trầm. Nhà nào cũng mua xe máy đẹp, họ chẳng biết làm gì với cả một đống tiền lớn mà cả đời họ cũng không bao giờ mơ thấy ấy. Họ tìm cách mua sắm, có nhà mua cho mỗi người một cái xe máy để đi lại cho tiện, cả làng như trong những ngày hội làng và một công trường lớn. Những ngôi nhà hai ba tầng đuôi nhau mọc lên như nấm. Ai cũng bảo làng nội chùa đến lúc thoát khỏi cái cảnh chân lấm tay bùn để trở thành một vùng quê phát triển nhất vùng. Những cô bé cậu bé vốn quen ngồi trên lưng châu trong những buổi chiều lộng gió, bỗng chốc trở thành đệ tử của game Chúng có thể ngồi thâu đêm suốt sáng để chơi game. Lập cũng được một số tiền lớn. Hôm đi nhận tiền về, hắn cứ quanh ra quanh vào. Hắn không thể tưởng tượng được số tiền lớn gần 200 triệu đang ở trong nhà hắn, và là của hắn thực sự. Một cảm giác rất lạ làm cho tâm hồn hắn cứ lâng lâng như trong giấc mộng. Suốt mấy ngày liền hắn không dám đi làm, mà cũng chẳng cần đi làm gì nữa, bởi vì số tiền có trong tay đồ cho hắn và con ăn uống đến hết đời. Hắn cứ ngồi dịp bên cạnh bọc tiền. Một ngày hắn đếm đi đếm lại mấy lần, Hắn sợ nhân lúc sợ ý có đứa nào lèn vào đánh cắp mất số tiền của mình. Hắn sung sướng nghĩ đến chuyện cưới vợ. Số tiền này giúp hắn kiếm được một cô vợ xinh xắn. Rồi sau này hai vợ chồng hắn sẽ cùng vào làm công nhân trong những nhà máy ở đồng trầm. Hắn sắm cho con bé đủ các loại váy áo đẹp nhất trợ. Và cũng như những người dân nội chùa, hắn cũng mua một chiếc xe máy thật đẹp hàng mấy chục triệu. Nhưng số tiền còn lại là cả một vấn đề với hắn. Hắn không biết làm thế nào để tiêu hết số tiền ấy. là tự mình mỉm cười mỉa mai, hóa ra có tiền cũng không phải sung sướng như hắn từng nghĩ. Hắn đến nhà hoàng đòi chuộc lại mảnh vườn, nhưng vợ chồng anh ta nhất định không chấp nhận. Họ cho rằng mảnh đất này giờ phải được đến hai ba trăm triệu, nên không thể để cho hắn chuộc lại được. Hắn đành ôm bọc tiền về trong nỗi căm hận uất ức đến cực độ. Là mua rất nhiều gạch về chất vào nghĩa trang của làng, hắn muốn xây cho ông luận một ngôi mộ thật hoành tráng. cả đời ông phải sống trong căn nhà lụp sụp không có cơ hội được sống trong những ngôi nhà đẹp đẽ sáng sủa thì chết đi phải có được ngôi nhà đàng hoàng hơn nữa cả làng đua nhau tu tạ mồ mà của tổ tiên họ mời cả thợ đá ninh bình về khắc bia đá làm đài tưởng niệm của dòng họ nghĩa trang vốn điều hưu với những nấm mồ buồn bã bỗng rộn ràng như một thành phố lớn những ngôi mộ to đẹp được dựng lên thay thế cho những nấm đất ngàn đời vẫn vậy không nhà ai không làm lại mộ nhà mình Họ cho rằng chính các cụ đã phù hộ để họ có được cuộc sống sung sướng như hiện nay. Nhưng dù có xây cho ông luận một ngôi mộ to, đẹp nhất, thì hắn vẫn còn một số tiền lớn. Lập muốn lấy vợ, nhưng chẳng có cô nào dại dột đâm đầu vào với hắn để phải nuôi nấng chăm sóc một đứa trẻ con, không phải là con mình. Hơn nữa hắn lại xấu thậm tệ, nên các cô không cần phải băn khoăn về quyết định của mình. Rốt cuộc hắn vẫn lẻ loi, nhưng có tiền là một niềm an nổi lớn với hắn. Chiều chiều lập trở con bé trên chiếc xe máy mới có, lên phố huyện ăn quà. Hắn thấy cuộc sống chưa bao giờ tốt đẹp đến như vậy. Hắn phải tranh tù hưởng thụ, cho bỏ những ngày cư cực đã qua. Thói đời, miệng ăn núi lở. Chẳng được bao lâu thì số tiền trong túi lập cũng đã cạn. Dường như đó cũng là tình trạng chung của những người dân trong xóm. Những quán biôm ngày nào cũng đường được khách qua lại, thì giờ đây vắng tanh, buồn bã Những người đàn ông ở đây đã bỏ thói quen vừa mới hình thành là đi uống vài cốc bia cho mát mẻ sau một ngày hè nóng bỏng, là phải bán chiếc xe máy vừa mua được vài tháng. Hắn ấm ức khi chỉ được một nửa số tiền mua xe, nhưng đành phải bán. Hắn mong cái khu công nghiệp kia nhanh chóng hoạt động để hắn có thể kiếm được tiền nuôi thân và đứa con. Sự mong ngóng làm cho thời gian trở nên nặng nề và chậm chạp. Sự mong ngóng của hắn cũng kể không hoài công. chỉ cần gần một năm xây cất khu công nghiệp đồng trầm với hàng chục ngành nghề sản xuất đã đi vào hoạt động hàng chục ngàn người được tuyển vào làm các khu sản xuất ấy nhưng cả chục ngàn người ấy cũng không có lập họ đòi phải tốt nghiệp hết cấp trung học cơ sở mới được nhận vào lập thì chỉ tham gia lớp bổ túc phổ cập tiểu học ngày xưa rồi hắn nhất định không đi học nữa nhưng hắn cũng được an ủi bởi không phải chỉ có mình hắn hàng trăm thanh niên trong làng cũng không được nhận vào làm ngày nào họ cũng đứng ở cổng khu công nghiệp để chờ gặp các lão chủ các doanh nghiệp hỏi cho ra nhẽ nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy mặt những người ấy thế là cánh đồng trầm màu mỡ ngày nào tưởng sẽ đem lại cuộc sống mới cho dân nội chùa bỗng chốc trở thành những kẻ thất nghiệp không ruộng không việc làm hàng chục ngàn người từ những nơi khác ồ ạt đổ về làng nội chùa những người dân nội chùa nghĩ xây những cu nhà trọ tồi tàn chạy dài hàng chục gian cho những công nhân mới đến thuê trọ nhưng lập không thể làm được như vậy bởi đất đã bán gần hết hắn lại ở lọt thỏm giữa những gian nhà trọ chạy dài trên đất của hoàng lập trở thành kẻ thất nghiệp không việc làm, không ruộng nương để canh tác, cuộc sống túng bấn lại tìm về với hắn. khu công nghiệp hoạt động với hàng ngàn người kéo theo bao nhiêu điều phiền toái. những chàng công nhân ngày nào vừa cầm cài cầm cuốc, luôn tìm cách học đòi cách sống và thành thị. những nhà nghỉ khách sạn trong làng cứ thế mọc lên như nấm và không lúc nào vắng khách. giờ không chỉ có một cái quán của hoa mà hàng chục quán cà phê như vậy mọc lên khắp làng. những cô gái ăn mặc thiếu bài sẵn sàng treo kéo mời gọi những chàng thanh niên miệng còn hơi sữa. Không lúc nào nội chùa không có một cặp vợ chồng đánh nhau vì ghen tuông, vì những chuyện ăn chơi trác táng của người chồng. Cuộc sống yên bình ngày nào không còn nữa. Chỉ có Lập là không thay đổi. Hắn vẫn nghèo đói và chạy ăn từng bữa. Con bé lại nhách nhác bẩn thỉu nhưng giờ không còn đứa nào chịu chơi với nó. Những đứa trẻ ấy lao đầu vào những quán internet đến quên ăn, quên ngủ. Nó chỉ tha thủi một mình chờ bố về. Một buổi chiều Lập về và hốt hoảng khi không thấy con bé ở nhà. hắn chạy khắp những nhà xung quanh nhưng không thấy. hắn đang như kẻ mất hồn thì có người báo hắn rằng đứa bé đang ở chỗ hoa. hắn vội vàng đến quán của cô ta. lần này hắn không bị anh em tuấn cản trở nữa mà được dẫn vào một căn phòng rộng rãi, thơm nước mùi nước hoa đắt tiền. cánh cửa vừa mở ra là vui sướng khi nhìn thấy con bé đang ở trong đó. hắn lao vào ôm con bé hôn đấy hôn để lên má, lên môi nó. cảm giác bị mất nó đã khiến hắn thấy con bé đáng yêu hơn bao giờ hết. hoa đứng phía sau con bé. Lập có cảm giác ức nghẹn đến tận cổ. Hoa dám đưa con hắn đến trốn ô hết của cô ta. Chẳng lẽ cô ta muốn đầu độc con bé, muốn con bé cũng sẽ đi vào con đường lầm lỗi của cô ta. Hắn nói như quát. Ai cho cô mang con tôi đến đây? Anh cứ bình tĩnh. Tôi lại trả cho anh con bé nguyên vẹn đấy thôi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng cấm cô không được gặp con bé nữa. Tôi không muốn con bé nó giống cô. Tôi mang nó đến đây, là muốn gặp anh. Được rồi, dầu cô hãy nói rõ cho tôi biết, đây có phải là con tôi không? Nó đúng là con của anh đấy. tôi muốn anh phải nuôi nó phải chịu hậu quả về việc làm đê tiện của mình như vậy cô sẽ không được thỏa mãn rồi lập cười mỉa mai con bé chính là thiên thần của đời tôi đấy còn cô tại sao cô lại bỏ nó điều ấy anh chẳng cần biết làm gì giờ anh hãy để con bé ra ngoài tôi muốn nói chuyện riêng với anh nói rồi hoa gọi một cô gái ăn mặc hở hang vào đưa con bé ra ngoài không hiểu sao lập có một lời phản đối hắn nhìn chằm chằm bà hoa vẻ non nớt của ngày xưa không còn nữa thay vào đó là khuôn mặt xanh xao mệt mỏi vì phải thức đêm quá nhiều tôi muốn trả công anh về việc anh đã thay tôi nuôi dưỡng con bé mà dù anh để cho nó nhích nhác bẩn thiểu quá trả công bằng cách nào anh muốn tôi làm gì lập ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của hoa hắn đờ ra như kẻ bị thôi miên trước mặt hoa bao nhiêu tình cảm mãnh liệt ngày xưa bỗng trở về hắn chỉ mong cô đồng ý lấy anh làm chồng như thế hắn vừa có nhà vừa có được một cô vợ xinh đẹp lúc ấy hắn sẽ bắt cô phải bỏ cái nghề buôn phấn bán hương này Câu hỏi của Hoa làm Lập lúng túng không biết trả lời thế nào. Tôi, tôi sẽ cho anh ngủ với tôi. Lần này là tôi tự nguyện, chứ không phải như lần anh đẻ tôi ra ở giữa bãi ngô năm nào đâu. Anh đi vào đây với tôi. Lập ngoan ngoãn đi theo Hoa như một đứa trẻ nghe lời Đêm hôm đó hắn không sao ngủ được. Cái cảm giác hạnh phúc của hai năm về trước sống lại trong tâm hồn hắn. Hắn thấy hạnh phúc vô cùng. Bây giờ con bé chính là cầu nối để hắn lấy được Hoa. Cô ấy đã chấp nhận ngủ với hắn, cũng có nghĩa là cô ta có thể chấp nhận lấy anh làm chồng. Lập ôm con bé vào lòng, Mà lòng thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ Thỉnh thoảng Hoa lại gọi Lập và con đến Cô ta lại ban phát cho hắn những ân huệ Mà suốt đời này hắn không bao giờ dám nghĩ đến Chuyện còn được hưởng Cuộc sống tuy còn nhiều khốn khó Nhưng với Lập thế là một hạnh phúc không gì sánh bằng Hắn cứ chìm đắm trong cái hạnh phúc già tường Mà hắn tự huyễn hoạt mình Cuộc sống vất vả của bố con hắn được bù đắp Bởi những đặc ân của Hoa Hắn được ào có được Hoa Và đến giờ cái mơ ước ấy của hắn đã thành sự thực Hoa đã ngả vào lòng hắn, cho hắn tất cả những gì hắn khao khát. Chỉ có điều làm cho hắn vô cùng băn khoăn là không khi nào Hoa tỏ ra âu yếm và thân mật với con. Cô chỉ đứng nhìn nó chơi đùa với một ánh mắt vừa tràn ngập yêu thương, vừa như chất chứa bao nỗi niềm cay đắng. Nhưng tất cả những thứ ấy mới lập giờ không còn ý nghĩa gì. Hắn chăm sóc nuôi dưỡng con bé cũng là để có ngày Hoa trở về và cảm ơn hắn bằng cả cuộc đời nàng. Giờ hắn đã thỏa nguyện. Những lúc được Hoa gọi đến là những giây phút hạnh phúc nhất đời. thứ tình yêu bàn phát ấy có một sức nặng ghi gớm, kéo người ta lên đến mây xanh, để rồi tìm cách trả về mặt đất. Cuộc sống thiên đường mới lập chỉ kéo dài hơn một năm thì hoa mắc bệnh nặng, cô nhất định không đi bệnh viện, mọi người cố nài ép nhưng không làm cách nào để hoa có thể đi bệnh viện chữa bệnh, lập như kẻ mất hồn, nhìn những vết lở loét trên mặt hoa mà hắn đứt từng khúc ruột, hoa không cho ai đến gần nữa, cô nhốt mình ở trong phòng suốt cả tháng trời, chỉ có bà Thành được phép mang cơm nước vào cho cô mà thôi. ngày nào lập cũng đến và ngày nào hắn cũng phải tức tưởi đi về mà không được gặp mặt người trong mộng. Ba tháng sau, không ai có thể tưởng tượng được một cô gái xinh đẹp đang độ đôi mưa như hoa lại có thân hình tiều tụy đến như vậy, đôi mắt như lồi ra trên khuôn mặt xương sầu xanh xao. Có lẽ hoa không còn sống được bao lâu nữa. Không lúc nào bà thanh rời khỏi con gái. Đến lúc cô cảm thấy được cuộc sống bắt đầu rời bỏ mình, cô thều thào nói với mẹ: "Mẹ ơi". Con muốn được nhìn thấy mặt mọi người trong làng lần cuối Mẹ đi mời mọi người đến nhà mình cho con được không mẹ Bà Thanh thức tốc đi mời tất cả các gia đình trong làng Bà khóc mếu nói cho họ biết Đó là mong muốn sau cùng của đứa con xấu xố Những người dân nội chùa lũ lượt kéo nhau đến Họ hy vọng sự có mặt của mình Sẽ giúp hoa thanh thản hơn trước khi nhắm mắt xôi tay Lập cố gắng trên và bên trong Những căn phòng nhỏ bé kia đã đông kín người Con bé chưa một lần thấy nhiều người đến như vậy Nên khóc nức lên Đợi khi mọi người đã đến đông đủ Hoa ra hiệu cho mẹ đỡ mình dậy Cô nhìn những khuôn mặt khắc khổ đang chăm chú nhìn mình Mà nước mắt giàn ruộ Đến giờ cô không biết mình đã làm đúng Hay không nữa Cô muốn nỗi đau của cô phải được mọi người cùng gánh chịu chia sẻ Hoa khóc cho thân phận mình Khóc cho một cuộc đời ngắn ngủi của mình Trên thế giới này Nhưng cô sẽ không đơn độc Sẽ có nhiều người phải chịu chung xúc phận với cô Một không khí nặng nề Bao phủ gian phòng Không ai nỡ thở mạnh vì sợ làm ảnh hưởng đến Hoa chỉ có con bé là nức nở khóc không thôi hoa chất lặng nhìn con bé nỗi đau đã vùi kín trong tim giờ lại trỗi dậy cái quá khứ nhơ nhuốc lại hiện về cố nhắm mắt lại khuôn mặt hốc hác cố ngừa lên trời một lúc sau cô chậm rãi nói với mọi người chào các bác các cô các anh các chị đời con gái như em chẳng ra gì mới có 20 tuổi đã bị một chàng sở khanh hãm hiếp đến mức bụng mang dạ chừa gia đình và cả bản thân em nữa không chấp nhận hắn nhưng vì cái thai đã quá lớn mà cũng tại em không nhẫn tâm phá bỏ nên đành phải bỏ làng ra đi từ lúc rời bỏ cái làng nội chùa này cuộc đời em đã như rơi vào địa ngục em bị người ta dày vò cả về thể xác lẫn tâm hồn họ đánh trời lăng mạ lợi dụng hãm hiếp em họ đã làm em căm ghét tất cả căm ghét cả chính bản thân mình nên em đã chấp nhận sống một cuộc đời như nhuốc bẩn thiểu và tội lỗi đã gần hai năm về nàng và đem theo bao điều tàn tệ đến bây giờ lúc sắp rời bỏ cuộc đời Em đã mong muốn gặp mọi người để nói lời xin lỗi chân thành nhất. Mọi người chứng kiến cho em. Đứa bé mà Lập đang nuôi chính là con của em với hắn. Sau này khi nó lớn, toàn bộ nhà cửa của em đều để cho nó hết. Em đã gửi cho nó một sổ tiết kiệm. Con mong mẹ sau này khi Lập qua đời, mẹ thay con chăm sóc cho con bé. Em đã bị mắc hiv cách đây 6 năm rồi. Giờ đã đến lúc em nói để mọi người biết rằng tất cả đàn ông ở làng này, không có một ai, không một lần qua đêm với em. Mọi người hãy đi kiểm tra xem. có bị mắc hiv không em chân thành xin lỗi tất cả những lời nói của hoa như tiếng sét đánh vào tất cả những người có mặt tại đó họ nháo nhào như chạy loạn tất cả đều chạy nhanh về nhà mình họ sợ sệt lo lắng cho tương lai của mình mấy thanh niên trong làng cứ ngồi chết lặng bên lũy tre ngoài đê sự lo lắng của họ hiện lên trên nét mặt những gia đình nhỏ bé bắt đầu lục đục họ dằn vặt xì và nhau và họ lo sợ như đang có một trận đại dịch tràn về làng không một ai dám bén mảng đến gần ngôi nhà của hoa Họ sợ bị lây nhiễm, họ kinh tởm vì hành động tàn ác của cô. Ngày cô qua đời, mọi người không dám đến đưa ma, thành ra đám tang của cô chỉ có mẹ cô. Những nhân viên trong cái quán cà phê của cô và Lập. Nhưng những người dân trong làng ngăn không cho đoàn đưa tang mang cô vào nghĩa trang của xóm. Với họ, cô là một thứ dịch bệnh ghê tởm, không đáng được hưởng sự yên ấm của nghĩa trang làng. Họ ngăn cản gần một ngày trời, bà Thanh khóc lóc van lạy đến khàn tiếng mà họ vẫn không cho cô được yên nghỉ tại đây. Phải nhờ đến can thiệp của Ủy ban xã nội chùa Hòa mới được yên nghỉ trong nghĩa trang của làng. Sau đám tang, lập lặng lẽ ngồi trong cơm lặng, chưa bao giờ hắn thấy lòng thanh thản như vậy. Đó là những gì hắn xứng đáng phải nhận, cuộc đời này sẽ chấm hết với hắn. Con bé đã bắt đầu tập nói, tiếng gọi ba, ba của nó như xé ruột, xé gan hắn. Quý vị và các bạn thân mến!